gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa chương 15 lăm chị dâu hai chữ đó thốt ra từ miệng chắc siêu việt mang đầy vẻ châm biếm và chế giễu như thể anh đã vạch sẵn một hố sâu ngăn cách không thể nào vượt qua được trước mặt cô mộc mộc đứng chôn chân tại chỗ không dám nhích lên nửa bước chắc siêu nhiên mỉm cười bước về phía mộc mộc hai tay đặt lên vai cô thể hiện rõ vẻ thân mật tự nhiên Em chuẩn bị xong cơm canh rồi à? Thế cô yên lặng Anh chỉ coi như cô đã mặc nhận, Lại nhìn về phía Trác siêu việt Đang lạnh lùng quan sát từ phía sofa Em vẫn chưa ăn tối phải không? Canh mộc mộc nấu thơm lắm Lên lầu nếm thử một chút đi Không, em ăn trên máy bay rồi Hai người cứ ăn đi Có người bạn tặng anh hai chai rượu 52 độ đấy Cùng uống một chút nhé Trác siêu việt rụi rụi nửa điếu thuốc Đang hút sở vào gạt tàn cho tới khi thân điếu cong vẹo không còn nhận dạng được nữa mới chậm rãi đứng lên liếc nhìn mộc mộc một cái nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi đêm thơ còn dài hai người cần làm gì thì cứ làm không cần để ý tới em chắc siêu nhiên che miệng hắng giọng đưa mắt ra hiệu với anh ám chỉ rằng anh nên nói năng giữ ý một chút chắc nhị thiếu gia hoàn toàn coi như không nhìn thấy nghiêng người đi qua mộc mộc Vì tốc độ khá nhanh nên mang theo một làn hơi nặng chịu Dầm, tính đóng cửa khiến Mộc Mộc giật nảy người Làm em sợ rồi phải không? Bình thường cậu ấy không như vậy đâu Cha siêu nhiên ôm vai Mộc Mộc đi về phía cầu thang, giải thích Hôm nay tâm trạng của cậu ấy không được tốt Cô ngẩng đầu lên, nhìn cha siêu nhiên, đôi mắt đầy thắc mắc Việc kinh doanh của cậu ấy ở bên Nga có chút vấn đề, đã kéo dài hơn một tháng rồi Vẫn chưa giải quyết xong Trong lúc bực tức Cậu ấy đã mua vé máy bay về nước Về đến căn hộ tầng trên Mộc Mộc cầm điện thoại đang đặt trên bàn Lên bấm chữ Cách nói chuyện này quả thực rất thử thách Tính kiên nhẫn của con người Đôi khi ngay cả Mộc Mộc cũng cảm thấy chán nản Nhưng chắc siêu nhiên luôn kiên nhẫn chờ đợi Vậy việc kinh doanh của anh ấy phải làm thế nào? Còn để xem tâm trạng của cậu ấy nữa Anh lắc đầu mỉm cười Tâm trạng tốt thì sẽ cử một người qua đó tiếp tục đàm phán, tâm trạng không tốt thì sẽ không làm nữa. Tuy cha siêu Việt và cha siêu nhiên có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng phong cách giải quyết sự việc lại ở hai thái cực khác, hoàn toàn nhau. Một người cái gì cũng chẳng mang tới trách nhiệm, một người lại luôn nghĩ tới trách nhiệm trong mọi tình huống. Anh ấy kinh doanh mặt hàng gì? Cô lại hỏi. Kinh doanh xuất nhập khẩu. Anh dường như không muốn nói sâu hơn về vấn đề này Cành đã nấu xong chưa? Dọn lên thôi à, Đúng rồi, em nhớ để phần cho siêu việt một bát để cậu ấy nếm thử Chỉ là một món canh thôi Anh cảm thấy ngon, cũng muốn để phần cho em một bát Mộc mộc lơ đãng nhìn chắc siêu nhiên Hàng mi dài của anh khẽ rủ xuống Không che hết được vẻ trong veo, sáng ngời trong đáy mắt anh Giống như mảnh trăng non tinh khiết trong không trung Màn đêm không thể che được ánh sáng của nó Người đàn ông như vậy rõ ràng xứng đáng ở tận trên cao Cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lắm. Thế mà giờ đây anh lại trở thành bạn trai của cô Ngồi ở chỗ chỉ cần cô vươn tay là có thể chạm tới Thưởng thức món canh do chính tay cô nấu Tất cả những điều đó tươi đẹp như bong bóng dưới ánh mặt trời long lanh ngũ sắc nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến Cô không sợ giấc mơ đẹp bị tan vỡ dù sao cô cũng từng nếm trải mùi vị giấc mơ bị phá vỡ không chỉ một lần cô chỉ sợ mình có lỗi với tấm chân tình của chác siêu nhiên ruột gan nhất thời dối như tơ vỏ cô bất giác đưa tay ra vút ve chai rượu chác siêu nhiên nắm chặt lấy chai rượu ăn chút gì trước đã rồi hãy uống cô trần trời một chút run rẩy soạn một câu trên điện thoại siêu nhiên nếu như có một ngày em yêu người đàn ông khác liệu anh có Cô còn chưa bấm chữ xong Cha siêu nhiên đã nắm lấy tay cô Trong lòng bàn tay ấm áp của anh Khiến tâm trạng cô trở nên yên bình Chỉ cần em thẳng thắn nói cho anh biết Chỉ cần người đàn ông đó Mang lại hạnh phúc cho em Anh sẽ chúc phúc cho em Cô cúi mặt Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống Vì để cha siêu nhiên không nhìn thấy Cô vội vàng chạy vào trong bếp Lén lén lau khô nước mắt Cô thật sự rất cảm động Mặc dù cô biết Khắc cốt ghi tâm yêu một người, không thể có sự khoan dung và độ lượng như vậy Uống thử loại rượu mạnh nguyên chất của quân đội mới biết rằng Loại rượu whisky đã pha loãng không biết bao nhiêu lần ở quán rượu kia Hoàn toàn không được gọi là rượu Một mục chỉ uống 2 ly, đầu óc đã bắt đầu quay cuồng Cơ thể chịu nặng, dạ dày ngâm ngầm đau và bị kích thích mạnh mẽ Cha siêu nhiên lại rót đầy hai ly rượu của họ Thoải mái rót từng ly như thể cô đang uống nước lọc vậy Dường như anh đã sớm nhận ra Cô đang muốn uống say Không nhớ rõ đã uống bao nhiêu ly Cảnh sắc trước mắt mộc mộc bắt đầu mơ hồ, Cơ thể dường như không còn thuộc về cô nữa Nhưng cô vẫn không kìm tím được sự thoải mái Vui vẻ mà cô muốn có Ngược lại Mọi nỗi đau đớn, lo sợ, mệt mỏi Đều chút cả lên người cô Cùng với chúng còn có cả Những ký ức đã qua Trong làn khói đen mù mịt Từng cảnh tượng tăm tối không liên quan đến nhau Cứ nối tiếp hiện ra trước mặt cô Như một bộ phim điện ảnh cũ Cô ngồi trên giường Áo quần sọc sạch Người mẹ bị ngã rụi đang bò từ dưới nền nhà Hét thẳng vào mặt cô Một cách thê lương Mày nghe cho rõ đây Mày đừng nghĩ rằng ông ta thật sự thương yêu mày Ông ta đối tốt với mày Chẳng qua vì mày rất giống người mẹ đẻ đã chết của mày Cô cố gắng thoát ra Không may lại rơi vào Một cái bối cảnh khác Bố ngã gục, máu bắt đầu dì ra Từ cơ thể ông dòng máu đỏ tươi, ngoằn ngoèo Lan trên đỉnh gạch trắng Hết cảnh này tới cảnh khác Bên ngoài tòa án, cảnh sát dẫn cô lên xe tù Trên tay cô đeo chiếc còng số 8 lạnh ngắt Người bác xông đến trước mặt Kiều Nghi Kiệt Vung một cú đấm Khóe môi anh dì ra một vệt máu Người bác lại chỉ thẳng vào vết thương Của Kiều Nghi Kiệt Lớn tiếng chửi rủa ra sức mắng anh là đổ mất hết lương tâm không đến cứu một kẻ xúc sinh vong ân bội nghĩa kiểu nghi kiệt chỉ cúi xuống nhặt số tờ giấy vừa bị rơi tung tóe ngẩng đầu lên nhìn theo chiếc xe tù Chờ cô đi xa hai tay cô nắm chặt lấy chấn song sắt trên cửa sổ của xe tù hỏi anh một cách vô thanh có đau không ký ức lộn xộn cứ hiện ra rồi lại mất đi vô hình vô bóng cô ôm lấy cái đầu đang đau dữ dội lấy hết sức để lắc Trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng khác Trong lớp cửa sắt tường rộng Tường đồng đầy tăm tối Ánh nắng sớm mai mỏng manh chiếu vào Từ ô cửa sổ cao vời vợi. Những hạt bụi nhỏ li ti Cứ lơ lửng bay trong ánh sáng trắng Một cơn gió nhẹ thổi vào Lớp bụi bay tứ tán Cô mặc bộ quần áo kẻ sọc trắng xám Dành cho phạm nhân Cuộn tròn trong một xó. Người giám ngục mở cửa Nói rằng có người tới thăm cô Cô mừng rỡ nhảy bật dậy, quên cả cơn đau buốt nơi xương quay xanh. Hắn hết sức chạy về phía phòng khách. Cô cứ nghĩ rằng bệnh của mẹ cuối cùng đã khỏi, đã đến thăm cô được rồi. Hồn hà hồn hền chạy tới nơi, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt đầy vẻ trầm tư của kiểu nghi kiện. Anh cho cô biết, người thân cuối cùng của cô đã ra đi. Trước mắt cô tối sầm lại. Anh lừa em, anh lừa em! Cô túm lấy tay áo kiểu nghi kiệt như một người đang lên cơn điên loạn Như đang túm lấy cọc cỏ cứu mạng cuối cùng Tiếp theo đó là ký ức đau khổ nhất của cô Bác sĩ của trại cải tạo không ngừng bơm nước vào trong bụng cô để sửa dạ dày Chất dịch lòng trộn lẫn mùi thuốc túa ra từ hai lỗ mũi Cô đang trong cơn mê man, bỗng giật mình bừng tỉnh, gắng hết sức xảy sụa Phần xương quai xanh bị gãy lại bị chạch một lần nữa Đau đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm Cô níu lấy tay áo của bác sĩ, cầu xin ông ta buông tha cho cô. Nhưng ngay cả một tiếng rên rỉ khe khẽ, cô cũng không thốt lên thành được. Hồi ức ấy khiến cô như tan ra thành từng mảnh nhỏ. một mộc ấn tay vào lồng ngực, hít thở một cách khó khăn. Hai bàn tay dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô. Cô ngừng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp hiện ra trước mắt. Trong vô thức, cô đưa tay ra, chạm tới một cách thận trọng.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 Nhiều năm trước đây ngày Kiều nghi kiệt trao di chúc của mẹ vào tay cô Cô đã chết rồi Nếu không phải vì trong giây phút cuối cùng Khi cô đã mất hết ý thức Một dòng điện truyền vào trong tim cô Khiến cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng Trong đêm mưa gió ấy Anh bước xuống xe Khuôn mặt ướt đẫm nước mưa Nắm đuối nhìn cô rồi ôm cô vào lòng Nếu không phải vì cô vẫn còn một chút lưu luyến cuối cùng Với thế giới lạnh lẽo này Cô đã chết rồi Bởi vì đối với cô Chết còn dễ hơn là sống Nhưng tại sao Trên thế giới này lại có tới hai khuôn mặt Sống hệt nhau